Chuyện ma thổi đèn. Tác giả Thiên hà Bá Sướng. Tập thứ sáu. Nam Hải Quỳ Khư. Trường thứ bảy. Cổ Ngọc dưới biển. Qua giọng đọc của Nguyễn Thành. trong cái hòm cuối cùng của vó thọt đựng đầy các loại ngọc cổ hình thù kỳ lạ, có miếng hình như mảnh sứ, lại có miếng hình như khúc xương khô, cũng có miếng như sườn thú rằng thú. không chỉ hình dạng cổ quái đặc thù, mà màu sắc của những miếng ngọc này cũng pha tạp loằng lộ, vì mấy món này đều là đồ ở bên trong tàu đắm, bị môi trường tự nhiên dưới đáy biển xâm thực, nên chủ yếu là màu xám trơ, nhưng vẫn có một số phần vẫn giữ được nguyên màu cũ hoặc đổi sắc màu vàng vàng như cổ gừng hay màu giống như màu tương thối cũng có miếng lốm đốm như màu táo đỏ sang vàng hiểu nghề ngọc nhất vừa trông thấy những thứ trong hòm cây giang vàng cũng đôi mắt liền lập tức sáng rực lên phạm là ngọc cổ nghìn năm vớt dưới đáy biển lên giờ này vốn chẳng có món nào là hoàn mỹ cả cổ nhân giữ ngọc giờ này có ba điều cấm kỵ kỵ giàu kỵ bẩn kỵ tành nhưng vẫn giàu mỡ sẽ bí kín những lỗ nhỏ li tí trên bề mặt ngọc, khiến chất ngọc không thể óng ánh tươi nhuận được như ban đầu, làm mất đi ánh sáng xanh vốn có của tủy ngọc bên trong. Ngọc cầu dưới biển bị ngâm nước suốt cả một thời gian dài, chất tành trong nước biển và những thành phần như muối chất hay vật ô uế làm bí kín những cửa thông hơi của miếng ngọc, khiến cho chất ngọc tổn thương rất lớn. mình Túc cũng là người biết hàng, nhưng sợ trường của lão.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 Tuyệt đối không phải là thứ vớt được trong các thuyền đắng trên tuyến đường đi biển qua đây. Mức độ bảo tồn cũng không đồng đều, nhưng nhìn hình dáng thì lại đều là cổ vật thời thương trúc. Trên hòn đảo trời vơi giữa biển này, lại gặp được những món hàng thật như vậy, đúng là khiến người ta khó hiểu. bạc xem có những chỗ vẫn còn lấp lánh phát quang như pha lê, đúng là muôn màu muôn vẻ. Có điều ngọc cổ chính là vậy đấy, càng cổ lại càng kỳ quái.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 chỉ có phần đầu Từ dưới cổ trở xuống không biết có hay không Nên cũng không thể nhìn ra Nguyên bản vốn là đầu người Mình rắn hay là tạo hình Kỳ dị nào khác Cái đầu người bằng ngọc này Bình sinh tôi chưa từng thấy bao giờ Thậm chí cũng chưa cả nghe nói đến Có một thứ nào như vậy Nhưng món đồ ngọc cổ quá hiếm thế này Đều rất dễ phân biệt thật giả Từ thời tống Đã có người dùng máu gà ngâm ngọc để ngụy tạo những vết vằn đỏ giống như dấu vết do sắc chết thối giữa để lại trên ngọc trong mộ cổ hoặc cùng có người đem ngọc đùn trong chảo dầu hay ngâm vào hố xí nhưng những người trong nghề chỉ cần xoa xoa lòng bàn tay rồi cầm lên sẽ phân biệt được ngày đâu là thật đâu là giả chúng tôi giám định sơ qua vì biết ngày số hàng trên tay võ thọt đích thực đều là duy vật từ thời thượng cổ lẽ nào bức tượng ngọc hình đầu người con gái ấy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 Nghĩ đủ cách rồi mà cũng không thể làm cho hết mùi được Tôi thấy rất có khả năng là có tên đen đuổi nào đây Đi vớt thanh đầu gặp bão Bị nhấn chìm xuống đáy biển Rồi lại để quái vật kia nuốt vào bụng Sau cùng các ngư dân tìm được số ngọc này Rồi bán lại cho tôi Võ Thọt cho rằng Hàng của mình là hàng độc Đương nhiên là hết giá thật cao Trong rừng sàn hô dưới đáy biển Đích thực là còn một lượng lớn các di tích cổ xưa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 Vậy thì cũng phải giải thích được cho người ta tín phục. Vì vậy chơi đồ cổ mới được gọi là thú chơi văn nhã. Không thể quả loa giống như mua gia súc ra cầm được. Sau mỗi bận mua bán đồ cổ, người mua người bán đều được mở rộng kiến thức một phèn. Bởi thế giao dịch giữa người trong nghề với nhau, chú trọng vào việc có thể nâng cao trình độ của mình. Còn giác tiền ngược lại chỉ là thứ yếu, vì có một số thứ dỡ bỏ tiền già cũng không thể mua về được. Võ Thọt thấy Giang Vàng muốn vòng vào tạm quốc tuy trong lòng không cho là vậy nhưng cũng chỉ còn biết dựa tài cung kính lắng nghe Giang Vàng vừa uống bia vừa lặn màn dòng dài giảng dài một đống những lý luận cao siêu Thời chiến quốc trở về trước dần dàn căn bản không được phép mua bán đồ ngọc vì bây giờ đồ ngọc đều là vật phẩm chuyên dụng cho giai cấp tập quyền tượng trừng cho thân phận và địa vị bởi vậy các nghệ nhân đổ đấu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 Mà không phải khuê nữ nhà danh giá Cũng không được Cô gái ấy nhất thiết Phải để ngọc sát bên cạnh mình Quành nằm suốt tháng không được rời xa Tốn 23 năm Ổ được một miếng ngọc Cũng là kha lắm rồi Đáng tiếc chúng ta tìm đốc ra nhiều gái trình đến thế Nếu có tiền thuê từng cô gái ấy Xinh đẹp như hoa để ủ ngọc Bọn chúng tôi cũng cần quái gì phải bôn ba nghìn dặm Đến đây kiếm mấy cục đá vô dụng này chứ Và lại tìm hiểu cô quá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 Có nghiên cứu ra được gì hay không Thì cũng khó nói lắm Và lại Còn một khuyết điểm chí mạng nữa Là mây mòn này cũng không được toàn vẹn trò lắm Giang vàng thao thao bất tuyệt một hồi Vẫn còn định tán tiếp Nhưng võ thọ thì đã ngồi không yên Anh ta đâu có ngờ cái nghề chơi ngọc Lại lắm điều nhiều lệ đến thế Chỉ biết nghe mà tâm phục khẩu phục Kinh hãi khổng thổi Cứ luôn miệng một điều bội phục Hai điều bội phục Rồi tình nguyện hạ giá thấp xuống bán cho chúng tôi Coi như trả lại tiền học phí Anh ta nói với răng vàng: Làm ăn ở đây đúng là ếch ngội đáy giếng Có cơ hội tôi nhất định Phải đến phan giờ viên để học hỏi một phen. Răng vàng là hạng lưu manh giả danh hiệp nghĩa Lập tức vỗ ngực hứa hẹn Chỉ cần võ thọ đến Bắc Kinh Ăn uống đi lại chơi bời đều do mình bảo hết Thôi thì đồng Tây Đa Bắc Thầy đều là huynh đệ Ngũ Hồ tứ Hải cũng là người một nhà Bọn chúng ta ra ngoài làm ăn Là vì cái gì chứ? Vì tiền Tiền là cái cục phân Tiền nhiều, tiền ít là cái gì? Nhắc đến tiền là thấy chán rồi Tầm thương Tầm thương quá Chúng ta cả đời này lăn lộn Cũng chỉ vì một chữ nghĩa mà thôi Phải vậy không các vị? Võ Thọt chỉ biết trợn mắt á hồ miệng rằng nghề Vụ làm ăn này còn như đã được răng vàng định đoạt, lần này tuy lúc xuất phát ở Bắc Kinh không được thuận lợi lắm. Nhưng xuống miền Nam, mới ngày đầu đến đảo Miếu Sàn Hồ, đã bất ngờ với được một món bờ, không to cũng chẳng nhỏ rồi. Sau khi giao dịch xong xuôi tôi như già vẫn còn chuyện quan trọng nhất chưa làm, bèn dò hỏi võ thọt, xem có kiếm đâu ra được một con thuyền có thể ra khởi không. Không cần lớn quá, nhưng nhất thiết phải chắc chắn kiên cố. Chịu được sóng to gió lớn ngoài khơi xa, chỉ cần vừa ý thì tiền nòng cũng không thành vấn đề. Võ Thọt bảo chuyện này quả thật quá đơn giản, mấy vị cứ theo tôi. Nói đoạn anh ta dẫn cả bọn đi vòng qua làng trài, ra vách đá phía sau, đảo mứa sàn hồ bốn phía nhô ra biển, phần giữa hõm xuống. Tựa như một đóa hoa sen nở giữa biển trời xanh biếc, toàn đảo chỉ có hai chỗ khuyết ở mé đông nam và tây nam là đậu thuyền được. Ngoài ra bên dưới vách đá còn có một hang động ngập nước, có thể ở trong hàng đợi khi nước chiều lên mà ra biển. Lúc đi trên vách đá, đến hàng nước ấy, tôi đôi mắt nhìn quanh, chỉ thấy trời lối liền biển, biển nối liền trời. Trời xanh biển biếc, gió lặng sóng yên, trong lòng bèn thầm cầu khấn. Chỉ mong lúc chúng tôi ra biển thời tiết cũng được như thế này. Đi xuống vách đá, vào trong hang động, Liền phát hiện bên trong có đầu khá nhiều thuyền bè đủ loại Chẳng những vậy Mà liên đại nào cũng có Thuyền đánh cá Thuyền hàng cơ nhỏ Thuyền buồm gắn động cờ Không thiếu tư gì Ngoài một số thuyền của ngư dân trên đảo còn có những tàu thuyền gặp sự cố Trên biển bị bỏ lại đầy duy tù Hay của các đội trục vất tìm kiếm bao vật để lại Trong hàng còn có những khẩu hỏa pháo kiểu cũ Trên các con tàu thời xưa Nghe nói nơi này cần bị hải tặc chiếm cứ Những con tàu và hỏa pháo ấy Đều đã có đến mấy trăm năm lịch sử võ thần dẫn chúng tôi đi xem mấy con tàu Tôi không thông thạo mấy việc tàu bè này cho lắm Nên nhiệm vụ tìm thuyền toàn bộ đều giao cho Minh Thúc làm chủ Yêu cầu của lão già cực kỳ hà khắc Xem mấy lần mà cũng chẳng có con tàu nào vừa ý Tàu bè ở đây Cái nào cũng đều thiếu một số trang bị mà chúng tôi cần nhất Minh Thúc vốn đã kén cá trọn canh